Ác ma cũng đi làm Chương 51 Ác ma đại nhân và bụi phỏng vất Bụi phỏng vấn đài bảo táp. Ác ma đại nhân cửi xe đặc biệt Trở ma hoàng Y ngồi đằng sau ôm theo một cái túi nhựa Bên trong đường phù xoay công việc của ác ma đại nhân thế rằng do nhân người nói rằng nó hoàn bệ hạ đi theo xe bát ma đại nhân phỏng vấn công việc kỳ thực là y muốn nhìn thấy cái bản mặt lúng túng như gà mát xót của hắn trước mặt người ta hơn Bởi vì y nghe người ta đồn rằng đám nhà thiện dụng đủ nhân gian so với ác quỷ còn ác hơn lần nào cũng dùng đủ mọi thủ đoạn để ngược đãi ấn thương y hoặc muốn nhìn thái không tư rũ bị giảm áp nhân đó lan qua lan lại tiếp trời đầu xuân hơi xa lạnh ác ma đại nhân vòng vèo qua mấy con phố cuối cùng cũng đến được văn phòng sử dụng quy mô công ty không nhỏ nghe nói nó là chi nhánh của một tập đoàn đa quốc gia khá nổi tiếng điều này làm cho ác ma đại nhân nhớ lại hồi mình vẫn còn đương chức đương quyền Đều sống nhân viên văn phòng Khi đó thật là nhàn rỗi Vậy mà từ khi Lưu Thần xuất hiện Đời hắn cũng theo đó mà thuộc dốc không phanh 8 giờ sáng, hai người lò dò Bước vào đại sản của công ty Chỉ thấy bên trong Đã có rất nhiều người đứng đợi từ trước Lúc Ma Hoàng Cùng áp 2 bệnh nhân đi vào cổng chính Thì thấy một người an sinh Đang ngồi trước cổng hành nghề Bên trong chiếc chém nọ có đầy những tờ tiền mệnh giá lớn. Thì ra đám thú kia sợ rằng lão An Sinh chính là một trong những nhà ứng dụng đóng giả để khảo sát xem bọn họ có lòng nhân ái hay không. Vậy nên người nào người nấy cũng nhóm tay móc ra một đống tiền lớn bố thí cho lão An Sinh kia. Ác ma đại nhân nhếch mắt nhìn lão An Sinh. Lão An Sinh cũng đáp ý nhìn lại hắn giơ chiếc bát mẹ lên, Cô ý hướng về chỉ hắn đầu tiền. Coi có nam xu nè, mang hoàng lộc, khát túi trong, túi trong túi ngoài ra được vài đồng xu lẻ, bỏ vào trong chiếc bát của lão ăn khi, Trong mong được gì vào kẻ bắt cổ, bắt cổ dài ra nước như quân tư vũ chứ, ít quá không cần, lão khắp Cái khinh thường nói cầm lấy đồng xu đến trả bọn họ, thì ác ma đại nhân bắt chấp hình tượng nhặt lại mấy đồng xu bỏ vào túi đựng hồ sơ rồi ngây ngang bước vào cổng công ty. Trong đại sảnh một đám người lố nhố qua lại, khuôn mặt đều là vẻ ẩn trương hồi hộp chờ đến riêng mình mà phỏng vấn ác ma đại nhân lõng nhiên bốc được số thứ tự ba không phải chờ quá lâu mới đến lượt cho nên ra hắn cũng may mắn đi ma hoàng đại hà cũng không vui bốc đại một số là số 34 ngay trước ác ma đại nhân mỗi mòn ngồi chờ đến tận trưa mới đến lượt ma hoàng và ác ma đại nhân bọn họ đi vào phỏng vấn lúc người ta gọi đến số 34 ma hoàng đệ hà Vẫn khởi bước vào, Ác Mai Đại Nhân ngồi lại hỉ ngảnh. Thế nào tên này cũng bị một vố mất mặt cho coi, vừa vàng để lượt mình phải kinh thủ, nhờ vào dư âm đó mà gây ấn tượng tốt với ban lãnh đạo. Vậy đến đây, Ác ma Đại Nhân dâng xạo lọc cười. Mỗi phút sau, cửa văn phòng bật mở, mang hoàng lượng thuận đi ra. Ác ma Đại Nhân liền tỏ vẻ quan tâm, phù vật, hỏi thăm. Thế nào? Bọn họ hỏi về cái gì vậy? Bọn họ hỏi về mấy chuyện quản lý tương quan gì đó Cái gì mà nên quản lý cách chứa như thế nào? Bố trí tấm hành rất thích ra sao? Cùng với cách điều tiếp cách dưới Trong lúc tại xa, phân trăm may thủng các loại Ma Hoàng nói ra đề diễn thật Phát quá bọn họ đang muốn tự người vào ngành quản lý Hỏi về mấy chuyện đó là điều đương nhiên mai mà tối hôm trước đã kịp ngon mai mà tối hôm trước đã kịp ngỏ qua nói kiểm soát nói về quản lý kinh tế ác ma đại nhân còn cả sách tham khảo theo chân thủ vợ ra ngồi tụng lại ma hoàng bộ bộ vai ác ma đại nhân ra vẻ thánh chế nói chủ nhân à mấy cái lợi kiến thức quản lý này đâu phải học từ sách vở mà ra được Nó là rút ra từ kinh nghiệm thực tế Nguy hiểu không? Qua lãnh đạo ma giới bao nhiêu năm nay rồi Về kinh nghiệm này phải chắc chắn là hơn đất Nguy Nguy quá tự tin vào bản thân mình cho nên mới không có ai đi theo người đó Nguy nói vậy có ý gì? Ác ma đại nhân có điều cảm không tốt Nó hoàng điện hại, nhét nhét cười Ta được tiểu rồi, ngày mai bắt đầu đi làm lương tháng được vạn rưỡi, chưa kể tiền thưởng cuối năm. Sau đó, ma hoàng về Hà đáp ý đi theo người ta ký hợp đồng. Ác ma đại nhân đứng tại chỗ ngó theo bóng lưng y đang quắp dần. Lát sau hắn đột nhiên đem những lớp quản lý trong tay thế tăng nát, giận dữ đi lấy xe ra về. Kết quả là lên đó ma hoàng bắt về một đống đồ, mở việc ăn mừng. Thấy tại mà ác ma đại nhân cứ chạy dài chạy xè Lưu Thần đành vụ vai ăn ủi hắn Không có gì, mấy loại phỏng vấn của dụng này Chứ hẳn là đã đánh giá đúng khả năng của người ta Đừng nặng chí, ngày mai tao đi cùng anh Ngày hôm sau, ác ma đại nhân chở Lưu Thần Tiếp tục xông qua vào chiến trường việc làm Mọi việc cũng lại xảy ra đúng y như hôm qua Liêu Thần đạo nghiêng bóp được số thứ tự ngay trước Asma Đại Nhân nhưng y biết ý đậu số cho Ma Đại Nhân vào phỏng vấn trước Sau khi mọi người đã hoàn tất được phỏng vấn của mình, danh sách trúng tuyển rất nhanh được công bố Lần này, Liêu Thần dựa vào những trí thức kinh tế phong phú và kinh nghiệm lãnh đạo lao nam của bản thân đang nhĩ nhiên có tên trong ngay đào danh sách Được tuyển vào vị trí giám đốc kế hoạch của công ty, lương một năm mịnh hơn 50 vạn, y nguyên tộc khích lệ ác ma đại nhân đã mang đến vận may cho mình, còn hứa khi nào lương sẽ xe hẳn một căn nhà trọ cao cấp cho mọi người cùng ở. Ác ma đại nhân rơi vào cuộc sơ tuyệt vọng, cả ngày ngồi trôi mặt vào từng từng kỹ ba ngày sau, trong công nhân viên chức, bao hoàng đệ hạ sáng lại an ủi ác ma đại nhân. Vũ Yên à, thôi bỏ đi, vui không thích hợp có cuộc sống dưới nhân gian đâu. Trước sau gì, Vũ cũng phải rơi lại Mai Giới thôi, nghe lời ta trở lại Mai Giới đi. Mai ra còn cứu vạn được một chút hình tượng. Ta không tin mình không thể tìm được việc làm. thánh ma đại nhân còn đang ăn vợ bữa lão chúc mừng của Lưu Thần, đột nhiên bạo pháp. Và để ngày nay ta cùng của Yên đại nhân đi, kiếm thiệt, kiếm long bị Mai Hoàng ngồi bên cạnh nhất sai ta lành. Tội vàng, vong nhận việc Ai cần mấy người đi cùng Lúc nào đều là các người tự động bắn nhấn máy ta Tranh thủ thời cơ, kiếp lấy cơ hội của ta Tội rằng là các như cố ý Lợi dụng ta mà được giấy mời Của công ty từ sau đó Thỏng theo chân của ta mà Ác ma bệnh nhân cuối cùng cũng nhìn ra Âm mưu gì ác của mấy người này rồi Ai, bảo, kia kém gì khác, không có năng lực là đi chết người ta. Bây giờ là thời đại bùn mũi như thằng người. không có năng lực thì cách nào thế nhanh, khi thành hỏi, cứ trời đấy, cầu tôi sẽ kiếm được vị trí làm việc còn tốt hơn các người. Ác ma nhân hùng hồn tuyên bố, người ta sẽ không tiện công nhân đến xíu nhịp để ăn cùng đồ ăn nào. Như thằng cấp muốn nói ra câu này, nhưng cuối cùng cũng... Vẫn cố nhận lại Y vốn không muốn con cơ vũ đi kiếm việc làm Mà định bụng sau khi Mình vào công ty làm quản lý Điều tổng thái Bởi vì cơ hội xin cho hắn một trang làm bảo vệ Trong trai gì đó sẽ chắc chắn hơn nhiều Vài ngày sau Ác ma đại nhân vẫn không kiếm được việc làm nên hồn Tiệm hoa cũ trước kia Điều tổng cho, Giờ lại hẳn nơi đóng đô cuối cùng Ma Hoàng và lưu Thần Ba ngày điều làm việc Trong tiệm chỉ còn một tiếng long, cả ngày không nói được nửa sau, chỉ biết cạnh củi lau dọn. Còn ma Đại Nhân thì nhằm cám ngồi ôm áo máy tính, vừa trong hàng vừa trên chủ lên mạng phát chích. Adma Đại Nhân cho rằng mỗi tay quan ân hưởng như mau hoàng, sớm muộn gì cũng bị đuổi việc. Vậy mà cứ về ngày lại nghe thấy Y, hay rằng mình được tăng lương, tự xếp thân thủy mình họ. Cái tạo mặt hấn của Y làm Adma Đại Nhân cần lúc thẳng thẳng phải tị. Tôi đến một hôm sau khi dọn hàng, hắn quay sang nói với Chiến Long Sao ra ngoài chiêu cho một chút cao thỏa mảnh Ra khỏi mái đầu óc, đêm nay sẽ không đề Không tính tiện của phiêu đại đức tại công cước Chiến Long lệ chết cứu nhiều thành lệ của ác ma đại nhân Khi không chung, ác mai đại nhân mở rộng đáy cánh Đứng dưới phần trang sân chiến Thành phù ở Ninh Nhan về đêm thật đẹp Giống như một khu vườn nhỏ trời mặt ánh sáng Từng đớn là cùng đớn lấp lánh Từ xa ánh trăng như hoa Những con người phía dưới cùng mặn gọi tới Vòng xoáy, nhọn nhịp, xa hoa của ban đen Không ai để ý trên bầu trời Ma thầm dị đại cùng ánh trăng đang dở theo bọn họ Đột nhiên một mùi hương hoa mầm đậm từ đâu thuyền tới cuốn theo những cánh hoa hồng đang tất hơi Với ánh sáng màu bạc của màu. mặt trăng Những tành hoa dần dần tụ lại, nếu bầu trời từ mặt than đàn hoa dần dần hiện ra, nâng đứa mỹ nhân đang chậm rãi ưu nhãm và nhân gian. Công chúa cao quý, con ngây người đến tử nhân gian dê bẩn, ác ma đại nhân niệm cười tà mị, có thể được thánh hoa vị đại tự mình ngay đón, ta thật lấy làm vân hành. Tiếng nói dị dịu trận rãi văn lên từ lần môi đạo thánh tự như tiếng ca tuyệt vời nhất của ma giới Diện màu chủ nhân của thanh năm mê hồ hải dành dần hiện ra Sống, tóc đang dài uống hường, vinh nhân tuyến trụ mê người tuyệt đại ma nữ đột nhiên có nhả hứng tới thăm nhân gian Không ai khác cũng là chủ hôn khe của ma hoàng đại hạ Công chúa Lucidiana, hòn hậu tương lai của ma giới mặc dù người trong hoàng tộc không còn cao quý khi đối mặt với thánh ma đại công tước không cần thiết phải tỏ ra sợ hãi lễ phép nhưng thái độ của Loki khi nhìn ánh ma nạn nhân lại có phần kiêu căng trừng trừng như thể trong mắt nàng thánh ma cũng chẳng khác ma Phật bình thường là ấy lời thái độ ngạo mạn này nếu bày ra ở ma giới chắc chắn một phần là nàng sẽ bị cảm ma giới danh tiếng chất móc nói cho ta biết vũ yên đại công tước thế ma hoàng giám phụ lòng ta kia đang ở nơi nào? vì sao hắn lại muốn cảm giáo kiến cấp của mình để ta không thể nhìn thấy? công chúa luki cao giọng hỏi vẻ ai oán thần giận không hề che giấu. thay bẩm công chúa đó là vì bệ hạ không muốn người phải lo lắng phủ yên ra vẻ sự thông kính vị công chúa tâm ngoan thủ lạc này cuối đạo phát khí nói lo lắng cho hắn lý tưởng Một lý do đường hoàng đến nực cười Từ ngày đến hôm Có lúc nào hắn không tỏ ra vẻ bất mãn khinh miệt tình yêu của ta dành cho hắn Hay hắn phòng muốn đến Chanh tình của ta trà đạp làm thú vui Thật lắng buồn là dự hắn đối đại của ta như thế nào Ta vọng một lòng xin mê Khi hắn trốn tránh khỏi ma dấu Một mình ta phải đứng ra nhận lấy mọi lời chỉ trích của hoàng tộc Lại tự mình tìm tung tích của hắn Công chúa Loki tình yêu quỷ đại của người chắc chắn sẽ được truyền đạt tới ma hoàng Nhưng hiện tại đúng là đệ hạ đang có nữ phổ tâm khiến này không thể rời đi được Khách chương 51 Ác ma cũng đi làm Chương 52 Ác ma đại nhân chăm ngồi thở gió người, người như hắn thì có nỗi thủ nào chứ Ta biết hắn rất tâm là như vậy với ta mà. Có phải đề hạ bây đa giờ đang mê mặn một hạ nhưng loại nào đó đây là Kobi phải không? Ác ma đệ nhân giống nam có chút tò mồ, bỗng nhiên ở đâu lời ra một câu buồn lý mà ma hoàng không biết. Nặng nghỉ một lúc, hắn trật minh bạch bất thảy. Với con, con đi kia, chỉ sợ không phải là người thật mà là đơn vị tiền ảo trên mạng. Nhưng vẻ nặng ác ma đại nhân vẫn không hề biến khách tỉnh ba lấp miếng, đâu có không chứa Đệ Hạ, Đệ Hạ đối với người trước sau vẫn chân thành như một. việc lắm, của yên đại công, ta biết quan hệ của ngươi và Đệ Hạ không tầm thường, nhưng nếu ngươi muốn nói để cho hắn thì nên dừng lại tại đây, ta nhờ ngươi về nói cho hắn, ta sẽ ở lại trong các giới ẩn tranh cho hắn, nếu sau bảy ngày mà hắn vẫn không đến gặp, ta sẽ tự khác sau đó dùng máu của mình nương đỏ phần chân giữa nhân gian, miên của toàn thể nhân loại tại cái sự kiếp nạn, tuyệt diệt. Ác ma đại nhân nghe xong lời nghèo vả của công chúa, thì âm thầm lưỡi môi. hắn không tin cô công chúa tất cả nhà dám tự sát, nhưng nếu nàng đã nở cân lên thì không trình sẽ đem cả nhân giới phải đạo một trầm. trước khi ra về. Ác mai đại nhân còn chuyển tay khái xuống một bó hoa hồng đen Hôm nay, mau hồng đệ hà vừa tắm được một chiếc xoay đặc biệt mới quanh Sau vài ngày xanh trị gần tiệc, y được lĩnh sùng đầu tiên Tại nên cả buổi chiều y phải gò đầu bắt tay xem đây như cái gì Để cặp cho vũ yên đang cất một trận Lư thần hôm nay phải ca nên gần 10 giờ tới mới về nhà, mau hồn sau khi khè mè ôm đồ về thì ra chân một chút, đã văng, sữa phòng, gàu, tóng lên. Phủ Yên, cơm nấu xong chưa? Phủ Yên đại nhân đã nấu cơm xong rồi, chiến ông từ trên lớp bước ra, khi người còn khoát tập về, cẩn thận lây đồ ăn nóng khổ và lên bàn ăn ngoài hành khách, Biểu hiện không tệ, mau hồn. Đệ hạ bác chân ngồi lên trên giường Trên TV gặp vùng khăn ngợi ác mai đại nhân Tiểu yên, sau này ngôi ngọt ở nhà hậu hạ bạn ta Từ cuối tháng ta trả tiền cho Ta nói là ta không mua, nợ lúc nào Ác mai đại nhân cười khảy Ta thật muốn chụp cái bồ dạng của ngươi lúc này Sau đó ôn ra cho toàn ba giới được chiêm ngưỡng khóa Nếu ngươi dám làm bài, cho má ma hoàng lé lên, lé lên một tia ngoan độc Vừa vàng, ta cũng có một món quà muốn tặng ngươi, cho ngươi tự nhớ lại hương vị của quê nhà Phát ma đạn nhân, của tay hai cái, biến một bỏ hoa hồng đen rơi xuống Ma hoàng lập tức, sắc mặt lập tức chuyển màu sau nàng lại ở nhanh giang, không phải nàng đang ở ma giới sao để tìm vui đó, đệ hạ của ta, hơn nữa thấy độ đời sống đời chết của nàng, ta đảm bảo nếu không tìm được vui, chắc chắn là sẽ phá cả nhân giới lẫn ma giới đại loạn. Ma hoàng buồn phiền nói: con nhận họ màng đó, ngày nay cần kỳ cục hơn. Nếu không phải cho nàng là thủ hạ chân thành nhất của phụ hoàng, thì còn lâu ta mới còn lâu ta mới dân cúng như vậy. thế nào, ma hoàng đệ hạ? người muốn hủy không ước sao? thấy ma hoàng lộ vệ buồn rầu, ác ma đạo nhân ôm tay niếc miệng cười đáp ý. Vui đã nói với nàng những gì? ta không nói gì hết, còn giúp ma hoàng che giấu nhiều chuyện nữa kia. ông tư phụ nhún vai nói. nàng nói bị hạ vì mê mẫn, nhỏ nào tay khoác nên mới lời mề không chịu về ma giới chứ sao? Ma hòn nghi mặt chắc tấn, sau người không giải thích ta, vui nghĩ giải thích lì hữu dụng sau. quân Tư vụ bật cười thành tiếng, ma hoàng nàng nghè ngồi xuống, vò đầu suy nghĩ chuyên ám đấu có. công chúa Luki ở ma giới nổi tiếng là người ngôn độc, con nửa gia tộc nhà nàng còn đang nắm giữ một phần binh quyền, nói thẳng ra là trận phép nào của một trạng khác nào của khoai lang nóng bỏng tay. Đau đầu, có cách nào đủ nặng ta về ma giới mà không thể và không để xảy ra chiến tranh không? Đáng tiếc, người công chúa yêu chỉ có duy nhất một người là bệ hạ, công chú cười nói Ta hiểu gọi tính như mà, một khi người nói vậy, rất đường đã nghĩ ra biện pháp phải không Hóa ra bệ hạ, coi thường ta đến vậy, uổng công ta nghĩ cách Của Uyên cuối cũng nhữ được ma hoàng sinh ra những lời này Sau đó hắn chậm lại nói Biết ngay là ngươi sẽ không dễ dàng giúp đỡ Chỉ gì cũng chiếm tình yêu của ta yêu cầu của ta rất đơn giản Chỉ cần sau khi chuyện này qua đi, ngươi lập tức quay về ma giới Rõ ràng là ngươi đang gian tị với ta vì ta làm việc tốt hơn ngươi được ta đồng ý, Đệ Hạ đại tập an ninh trong sư vụ trừ gian xảo. cho nên bây giờ muốn gặp các thân gian của công chú Yuki không phải là chuyện dễ dàng, nhưng thì Mo Hoàng ta cẩn thận hi sinh thân mình và danh tiếp của Thánh Ma. Đây là sự hi sinh lớn nhất cầu đó, Đệ Hạ của ta. Do với con vi đánh vương, lọt vào tay công ta chúa khiến cho hàng ngàn người bị dùng Covid sau này không được chuyển thừa cảm giác hạnh phúc Chứ mà tuy tệ nữa thì ma hoàng điều chịu khó chút đi Nhưng mà lời chuyện này là để cho ta đi nói cho con nhỏ luki kia kết tiệt Thì ra cái sách của ác ma đại nhân là đừng cứ dịch ma hoàng, nói cho luki tiếp tàn Người yêu không phải là cô gái tên Kobe Mà chính là thánh ma đại nhân Vũ Uyên Vì muốn đi theo Vũ Uyên nên y muốn Bởi chỗ môn gian dựa vào Khi danh của Vũ Uyên để đánh bật cân gian của Luki nói chuyện này chỉ cần lúc như qua về ma giới làm bị Trút quyền một chút là giật đắt mấy hồi Ác ma đại nhân nhỏ dặn dù dỗ Nói thì nói như vậy nhưng mà Ta không phát mai đạn nhân sổ dây cho dưới cho phát biểu lại của ngươi ngay theo kinh đẹp ở với vai đó lắm Ta không muốn giữ may ở dưới Mai hoàng đại nảy Tại ngươi nói những lần lưu tập biểu đi vào Nên mới đại ta xuống dưới hiện trò Nhưng so với sự giữ ở dưới Thì ta thà được cho lưu kia sạch nhân dưới càng hơn Được rồi, ta xuống dưới Phát mai đạn nhân phải thay tay Ta sẽ vô tư I to nami